Vấn đề sinh hoạt đạo đức thế nào? Cuốn phê bình lý trí thuần túy xuất bản năm 1781, và cuốn phê bình lý trí thực hành năm 1788. Giữa quãng đó, can cho xuất bản cuốn, những nền tảng của khoa siêu hình học về luân thường, năm 1785. Tuy nhiên không phải mãi năm 1788 hay 1785 ông mới lưu tâm đến vấn đề sinh hoạt đạo đức, theo những tài liệu chắc chắn tức những trang ông viết từ năm 1753 và được Rick xuất bản dưới nhan đề, Luz Blätter Oscar Naglas, thì như nhận định của giáo sư An Những trang này cho thấy rằng ngay từ hồi đó Can không chấp nhận một chút gì giống nhau giữa nhân đức và các sự tốt lành khác, điều này báo trước chủ trương của ông về thiện trí, coi thiện trí là yếu tố đạo đức duy nhất. Nếu lấy năm 1770 làm khởi điểm thuyết phê bình của Can, thì dễ thấy ông đã có kinh nghiệm siêu hình học trước khi khởi sự xây dựng công trình phê bình của ông. Trong phạm vi tập biên khảo nhỏ này, chúng ta sẽ nghiên cứu hai cuốn được coi là căn bản cho khoa siêu hình học của Can, tức khoa đạo đức học của ông. Chúng ta sẽ đảo qua cuốn Những nền tảng của khoa siêu hình học về luân thường, rồi dừng lại lâu hơn nơi cuốn Phê bình lý trí thực hành. Nhìn tổng quát hệ thống triết học Can, ta thấy ông quan niệm khác các triết gia đi trước. Nơi bài tựa cuốn Những nền tảng, ông biện minh cách phân chia của ông như sau, triết học Hy Lạp xưa được chia làm ba môn, vật lý học, đạo đức học và luận lý học. Cách phân chia này đúng với bản tính sự vật, và không cần tìm cách hoàn bị thêm nữa. Tuy nhiên cần bàn thêm nguyên tắc về sự phân chia đó, để ta có thể vững tâm về sự hoàn bị đó, đồng thời nếu cần thì sẽ xác định thêm những sự phân loại chi tiết hơn. Tất cả mọi tri thức của trí tuệ đều chia làm tri chi thức chất thể khi liên can đến những đối tượng và chi thức hình thức khi chú trọng đến hình thức của trí năng cùng là những định luật của công việc suy tưởng nói chung, không phân biệt đó là những đối tượng nào. triết học hình thức được gọi là luận lý học, còn triết học chất thể liên can đến những đối tượng và những luật lệ của chúng, thì được chia làm hai, những định luật này có thể là định luật của thiên nhiên, hoặc là định luật của tự do. Khoa nghiên cứu về loại những định luật trước có tên là vật lý học, còn khoa nghiên cứu về loại những định luật sau thì gọi là đạo đức học. Vật lý học còn có tên là học thuyết về thiên nhiên và đạo đức học cũng còn gọi là học thuyết về luân thường. Cũng trong ý đó, Ca nói đến hai khoa siêu hình học, khoa siêu hình học về thiên nhiên và khoa siêu hình học về luân thường. Và ông coi đây là một điểm quan trọng, cần phải ý thức rõ ràng mới tránh được những ngộ nhận đáng tiếc. Bởi vậy trong cuốn Phê Bình thứ ba, tức Phê Bình khả năng phán đoán, ông lại nhắc lại sự phân chia này nơi trang đầu bài tựa, siêu hình học chia làm hai. Siêu hình học lý thuyết tức triết học về thiên nhiên và siêu hình học về thực hành tức triết học về đạo đức cũng là triết học nhưng khi nghiên cứu về những đối tượng vật thể trong thiên nhiên thì chúng ta gặp những định luật tất định của lãnh vực thực nghiệm còn khi ta nghiên cứu về sinh hoạt tự do của con người chúng ta lại gặp những định luật mà Can gọi là những định luật của tự do vì sự khác biệt căn bản này đường lối của ta trong việc đặt nền tảng cho khoa siêu hình học đạo đức sẽ khác hẳn với con đường mà chúng ta gặp nơi các khoa học thực nghiệm hai phương pháp khác nhau đến chỗ gần như nghịch nhau. Trong số những điểm dị đồng quan trọng, càn nhắc đến ba điểm này: a. Khoa siêu hình học về thiên nhiên nghiên cứu về giá trị và giới hạn của tri thức khoa học, cho nên chỉ các triết gia và các nhà khoa học mới có thẩm quyền phán quyết. Trái lại, trong lãnh vực sinh hoạt luận lý, chính lương tri của hết mọi người là vị quan án đầy đủ thẩm quyền, cho nên trong vấn đề này, người dân quê không thấy cần phải học thêm điều gì nơi các triết gia. b. Khoa siêu hình học về thiên nhiên luận về những khoa học đã thành tựu mỹ mãn, như toán học, vật lý học vân vân, trái lại khoa siêu hình học về đạo đức thì đề cập đến những hành vi đạo đức mà con người phải thực hiện trong sinh hoạt của mình, nhưng đó chỉ là những lý tưởng mà thực ra chưa chắc đã có ai thực thi được một cách đúng mực. Nói gọn hơn, triết học lý thuyết bàn về những sự kiện những gì vẫn thường xảy ra một cách thường xuyên trong vũ trụ, còn triết học đạo đức lại nghiên cứu về những gì ta phải làm, tức chưa có trong thiên nhiên và ta chắc chắn nhận rằng đó là nghĩa vụ ta phải làm. Sự phân biệt thực là rõ rệt. C. Sau hết, và đây là điểm then chốt, lãnh vực nghiên cứu của lý trí thuần túy là thế giới khả giác, trong khi lãnh vực nghiên cứu của lý trí thực hành là thế giới khả niệm, tức thế giới của sinh hoạt tinh thần, của sinh hoạt nhân linh. Vậy mục đích của Can khi viết hai cuốn, những nền tảng, và, phê bình lý trí thực hành, Là, nghiên cứu về lý trí xét như ý chí ta có thể tự quyết một cách hoàn toàn do những nguyên tắc tiên thiên, không dựa vào một duyên cớ thường nghiệm nào hết, người ta có thể gọi là ý chí thuần túy. Để đạt mục tiêu này, Càn sẽ lần lượt nghiên cứu về nguồn gốc của ý thức đạo đức, sau đó ông phê bình tất cả những học thuyết đạo đức dựa trên các nguyên tắc thường nghiệm và sau cùng ông đưa ra chủ trương của ông, xây dựng khoa siêu hình học đạo đức trên nền tảng của lý trí.